thi tứ tài một năm đó, tôi và nhân đều đậu ưu hạng. Cả hai gia đình rất vui. Hôm lãnh thưởng ở trường, đôi mắt của ông Đốc học ba nhân ánh lên niềm tự hào, sung sướng và mãn nguyện. Còn đôi mắt của Dạ Lan thì tràn đầy hạnh phúc. Ba tôi dù theo Tây học nhưng lại rất mê nghiên cứu kinh dịch. Có một người hoa thường đến trao đổi cùng ba tôi, người này tên Lý Hạnh, chuyên nghề phong thủy và tướng số hai người tâm đắc lắm thường nói chuyện với nhau cả buổi mà không chán một hôm khi bà tôi và chú Lý Hạnh đang nói chuyện với nhau thì tình cờ tôi nghe được cả hai bàn về nhân ông Lý Hạnh thì bảo cậu nhân tướng toàn tốt thông minh hơn người nhưng ánh mắt lộ hung quang tôi e cậu ấy nếu không học được chữ nhẫn thì sẽ phải phạm tội sát nhân hậu vận xấu lắm ba tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi đến tương lai của tôi Ông Lý Hạnh im lặng một lát rồi gật gù. Cũng tạm. Bà tôi nhíu mày. Cụ thể là sao? Ông Đốc cũng đã nghiên cứu lý số. Nó số này sao thì nghe vậy. Còn cụ thể thì chịu. Nhiều khi thiên cơ bất khả lậu đấy. Nhưng đôi khi nhân bệnh cũng thắng thiên đấy. Dạ, cũng có thể. Nghe được như vậy. Lúc đó tôi hơi hoang mang, nhưng rồi tôi trẻ lại chóng quên. Vì thế lâu lâu nhìn ánh mắt của nhân, tôi cũng cảm thấy nó ghê ghê làm sao. Cùng cuối năm ấy, dạ hương bỏ nhà đi. Cách tin đồn là cô đã kết hôn với một vị sĩ quan Mỹ ở Sài Gòn. Tôi cứ tự hỏi là mình có lỗi gì trong tay ương này không? Tết năm một thần, chiến tranh lan vào nhiều thành phố. Thành phố Huế bị nặng nhất, rất nhiều người chết trong những ngày xuân đà Nẵng cũng không tránh khỏi bị tấn công, nhưng lại không bị chiếm đóng. Sau Tết, lớp học thưa thớt hẳn, đứa thì đi lính, đứa thì đi đau mất gấu Trong những đứa vắng mặt, có hồ Lê. Nghe đồn nó đã lên núi chài nhặt. vào quần giải phóng. Chúng tôi đậu thuốc tài hai một cách dễ dàng, nhưng lại đậu ưu hạng. Còn tôi chỉ đậu bình. Tôi lại thua nhân vào Sài Gòn làm thủ tục du học thời gian chờ đợi khá dài tôi cái danh học văn khoa còn nhân thì thi vào trường kỹ sư công nghệ Phú Thọ học cho vui để quên thì giờ chờ đợi thế mà hắn cũng đổ hạng nhì kỳ thi tuyển vào Phú Thọ năm đó tôi thì vừa xong lớp dự bị bang Văn chương Việt Nam thì có giấy lên đường ngày tôi và nhân rời Việt Nam đi Pháp du học Hai gia đình tiễn ra phía trường Ba nhân ôm vai hắn và nói Gia đình và dòng họ tin thưởng vào con Ba tiên chắc con làm được như ước nguyện Nhân gật gật đầu Mắt lé lên niềm hy vọng lớn lao Dạ Lan mặc áo dài tím Quấn khăn quàng tím nhạt Nước mắt hoen mi Dạ Lan cầm tay nhân lắc mãi Mà chẳng nói gì Ba tôi bắt tay tôi bảo khẽ. Cố lên nhé. Hôm qua tôi về ba đã nói chuyện với nhau rất lâu về chuyện truyền thống ba đời làm nghề y về việc phải tiếp nối nếp nhà. Thật ra tôi chẳng thích thú gì chuyện du học. Tôi sợ cô đơn ở xứ người, tôi sợ những bất tắc sẽ xảy đến mà xung quanh chẳng có ai giúp đỡ. Tôi như con chim non được nhốt trong lồng son giờ được thả ra. Chẳng định được phương hướng nào để bay đến, nhưng tôi phải bay đi, đi và mang theo niềm hy vọng của cả gia đình. Bước lên máy bay, nước mắt tôi cứ như muốn trào ra, hai bàn chân tôi như có gì níu lại. Rời Việt Nam, tôi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, không có cô gái nào đưa tiễn. Tôi thấy nhân còn hạnh phúc vì có tình yêu để đợi chờ. Chuyến bay kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ, chúng tôi nói nhiều chuyện với nhau về tương lai, thế giới đang mở ra với chúng tôi và cả hai đang bước vào và tin sẽ chiếm thắng. Hai đứa vẽ ra cảnh tượng lúc Thành Đạt trở về trong niềm hoan hỷ của mọi người. Nhân bỗng bảo tôi, chậu cậu chơi piano thế cậu có biết loại đàn nào tốt nhất không? Để làm gì? Sao tự nhiên lại đi hỏi về đàn lúc này? Thì cứ nói đi! Theo thì mình biết thì hiện nay đàn Steinway and Sun là tốt nhất, ở Việt Nam chỉ có một hai cái nhưng mà đắt lắm. Cậu đang có ý định gì vậy? Nhưng lại liêm di mắt, hắn cười cười và nhìn ra bầu trời trong xanh. Khi nào thanh đạt làm ra tiền, mình sẽ mua cho dạ lan một cây đàn như vậy. Tôi chia tay nhau ở phi trường. Nhân sẽ ở lại Paris thi vào trường Đại học Bách khoa Paris. Tôi lại tiếp tục đi gần 750 km nữa về Montpellier, một thành phố nằm gần bờ biển Địa Trung Hải để thi vào trường y. Tại học Montpellier là một trong những đại học y khoa nổi tiếng thế giới, nơi đào tạo nhiều nhà khoa học đã được nhiều giải thưởng y học quốc tế. Phải mất 9 tháng học dự bị tôi mới thi đậu vào trường, dù chỉ đứng thứ 26 nhưng cũng vui vì đã đi được bước đầu nhân thành công hơn tôi nhiều chỉ mất 6 tháng nhân đã đỗ thủ khoa vào trường đại học bách khoa Paris Eco Polytechnic đây là trường đại tạo kỹ sư danh giá nhất nước Pháp đúng ra nhân phải học đủ một năm dự bị theo chương trình EB1 dành cho sinh học sinh Pháp và các nước nói tiếng Pháp nhưng chỉ một thời gian ngắn học ở lyce Louis Leclerc ban giảng nguyên ở đó nhận thấy nhân quá xuất sắc nên đặt cách cho thi trước thời hạn. Mục đích phấn đấu của các sinh viên học trường này là trở thành nhân lực cấp cao của nước Pháp và thông thường 10 sinh viên đứng đầu sẽ được lựa chọn trở thành corps de métier được tham gia chương trình đào tạo nhân lực lãnh đạo tương lai. Đây cũng là trường đã đào tạo ra ba vị tổng thống của nước Pháp: Valéry Giscard d'Estaing, Sadik Karano và Pierre Lepron. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn và giáo sư Nguyễn Văn Xuân của Việt Nam cũng tốt nghiệp từ trường này. Nhân là người nước ngoài đầu tiên đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển vào trường nên trở thành một sự kiện được báo chí Pháp chú ý. Hình chân dung của nhân được tăng trên nhiều tờ báo là niềm tự hào của giới sinh viên du học và những người Việt Nam đang ở Pháp thời bấy giờ. Ở Montparnasse trong giới sinh viên cũng bàn tán chuyện này dữ lắm. Nhưng nhân không ngần lại ở đó trong thời gian theo học, nhân là một nhân vật nổi bật toàn diện, không những học giỏi, nhân còn là cầu thủ xuất sắc của đội bóng tròn sinh viên Paris, là kỳ thủ không thể qua mặt của bộ môn cờ, nhân còn là huấn luyện viên võ thuật của võ đường trong khu đại học, đồng thời đã mang về cho trường rất nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu. hình ảnh nhân liên tục được đăng trên các báo sinh viên và một số báo thể thao. Đã có lần một câu lạc bộ nhà nghề nổi tiếng của Paris đề nghị Nhân ký hợp đồng để được đào tạo làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng Nhân từ chối. Nhân đã từng được tiếp đón và nhận phần thưởng của Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là George Pompidou ở Việt-Elysée. Nhân được đặt tên là Superman, cái tên mà hồi ở Việt Nam mọi người đã đặt cho hắn. Hóa ra siêu nhân thì ở vòng thời nào cũng là siêu nhân. Còn con chim chưa định được hướng bay của tôi, vẫn là cậu sinh viên nhút nhát và không chút tự tin, dù là ở phương trời nào, lúc nào cũng quanh quẩn trong chất lòng vô hình, chật chội của mình. Với những thành tích và tính cách của nhân, nhân đã mau chóng trở thành lãnh tụ của các phong trào sinh viên, lúc đầu là anh cả của các môn thể thao, và dần nhân lại làm luôn lãnh tụ chính trị với nhiều tham vọng thời điểm bây giờ cuộc chiến tranh Việt Nam đã đến cao điểm Mỹ liên tục ném bom miền Bắc cuộc chiến đấu ở miền Nam càng ngày càng nhiều máu lửa sinh viên Việt Nam đi du học hàng ngày nhìn thấy những đổ nát những tàn phá máu xương rơi của chiến tranh lại thêm chính quyền miền Bắc và chính phủ cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên truyền ở Âu châu rất mạnh nên đa số đều tham gia chống chiến tranh kêu gọi hòa bình với một ý thức chính trị rất mơ hồ lực lượng này rất mạnh và rất đông đảo và tham gia phong trào chống Mỹ trở thành một cây mốt của người trí thức ở Pháp. Nhân thì ngược lại, hắn làm lãnh tụ một nhóm sinh viên ủng hộ chính quyền Việt Nam. Cộng hòa chưng phá đám các cuộc biểu tình và tuần hành của nhóm sinh viên bên kia. Đục đồ giữa hai phái xảy ra như cơm bữa. đúng thời điểm này thì chúng tôi nhận thông tin từ Việt Nam. Mẹ tôi và mẹ nhân trong một chuyến hành hương về La Van quản trị trên đường về thì xe bị lập vì chúng mình. Mẹ Nhân tan sát tại chỗ, mẹ tôi thì được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế, nhưng rồi cũng từ trần ở đó. Tôi điện thoại cho Nhân, khóc đứt nở trong điện thoại. Nhân thì chỉ ầm ừ khuyên lân tôi, tôi đòi bỏ về Việt Nam ngay, nhưng Nhân lại khuyên nhũ, và động viên tôi ở lại tiếp tục học, và phải cố gắng tốt hơn nữa. Đó cũng là một cách để lỡ làm buồn lòng mẹ. Tôi nghe là nhân, nhưng lòng thì tan nát. Dạ thì dối bời, chẳng thích ăn uống gần mấy tuần. Chuyên nhân từ đó càng lao đao vào những cuộc đấu tranh để ủng hộ phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đang ở Paris để hội đàm tìm cách giải quyết chiến tranh. Nhân mơ ước ngày trở về sẽ trở thành một công chức cốt cán của chính quyền miền Nam với những đổi thay và cương định mới. Hiệp định Paris được ký kết. Nhân cây cú vì bảo rằng chính quyền miền Nam đã bị Mỹ lừa, Nhân càng hoạt động mạnh hơn, quyết liệt hơn, và trong tâm trạng đó, Nhân đã phạm một sai lầm oan nghiệt, chấm dứt mọi ước mơ và hoài bão, cắt đứt tương lai đang rộng cửa. Trong khu đại học xã, Nhân được cho ở chung phòng với Thành, cũng là một su du học sinh trường Đại học Bách khoa Paris, học số nhân một khóa. Thành là con trai của chủ tịch tối cao pháp viện của chính quyền miền Nam, nhưng Thành lại là lãnh tụ của phong trào thiên tả ủng hộ Cộng sản. Thành cũng là một thành viên rất cực đoan của lực lượng này. Từ lâu, cả hai đã có nhiều lần tranh cãi với nhau dữ dội về những quan điểm xung khắc nhau về cuộc chiến đang xảy ra. Khi Hiệp định Paris vừa có hiệu lực thi hành, nhân trong cơn bực tức đã nổ ra cuộc đấu khẩu với Thành và trong lúc không kềm lòng được đã bay đến phóng chân đá vào đầu thành ngay trong khi trong phòng của hai người thành gãy cổ chết ngay lập tức máu trào khóe miệng nhân bị bắt ngay báo chí đưa tin hàng giờ tôi ở Montpellier đọc báo thấy đăng hình của nhân nhưng lần này không phải là khuôn mặt tươi cười hớn hở như xưa mà là tấm hình nhân cúi đầu đi giữa đám cảnh sát hai tay bị còng những sợi tóc xoăn trước trán rũ xuống khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí tôi chợt nhớ nhận định của chú lý hạnh ngày nào và bỗng tin vào số bệnh tôi về ngay về paris nhưng không được gặp trực tiếp nhân hắn đang bị cách ly để điều tra sau một thời gian nhân bị trục xuất và dẫn độ về sài gòn với cái cán án giết người tôi lại chỉ gặp được nhân qua hình trên báo đăng hình nhân ở chân phi cơ lúc bị dẫn độ về, tay nhân vẫn bị còng và nhân vẫn lại bị lọn thọn dựa đám cảnh sát với khuôn mặt hớt hải. tôi nhận được thư nhân lúc trở về Montpellier. trong thư thì nhân dặn dò tôi là không được tin cho ai ở nhà biết việc này và đồng thời nhân cũng nhờ tôi là khi nào nhận được thư nhân với hai phong bì, tôi phải bỏ bị thư ngoài. Và gửi lại cái thư bên trong về Việt Nam cho gia đình nhận. Và nếu nhận được thư của ba nhân, tôi lại gửi về Sài Gòn làm như là nhân vẫn đang ở Pháp. Nhân khuyên tôi cố gắng học cho xong, và xin lỗi tôi. Tôi chẳng biết nhân xin lỗi tôi vì lý do gì. Mỗi lần đi gửi thơ về cho ba nhân, tôi có cái cảm thấy mình đang làm một chuyện. Tội lỗi tài đình, vì đang đánh lừa ba nhân, người đang hy vọng về đứa con thiên tài của mình. Và lần nào đi gửi thơ, tôi cũng khóc. Không biết bao giờ tôi mới bỏ được kiểu thương hay rơi nước mắt như thế này. Năm 1972, tôi đang học năm thứ hai y khoa. Tôi bỗng chán nản cùng cực và ý thức một cách rõ ràng là nghề y không hợp với tôi. Tôi sợ thấy máu chảy. Tôi sợ những khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn vì bệnh tật của bệnh nhân. Tôi cũng biết rất rõ mình không đủ phẩm chất để làm người thầy thuốc. Tôi quá nhạy cảm trước mọi sự. Tôi chỉ ước mong mình trở thành họa sĩ. Suốt ngày lang thang vẽ vời, sáng tạo, đùa giỡn với sắc màu, không phải đối diện với những nỗi đau của bệnh tật, máu me, chết chóc của con người, như nghề bác sĩ. Nếu cứ tiếp tục cố nhồi nhét những kiến thức y khoa như thế này, chắc chắn tôi sẽ điên mất. Trước đây tôi chọn học y vì ba tôi bắt phải thế. Lúc đó, tôi vẫn chưa có ý thức về nghề, về tương lai. Nhưng bây giờ, qua gần ba năm, tôi tuyệt vọng vì thấy mình đang đi lần vào một hố thẩm và sợ hãi khi nghĩ đến việc suốt đời phải gắn bó công việc khủng khiếp này. Và rồi, tôi đi đến quyết định cuối cùng. Đây là quyết định đầu tiên trong đời do tôi tự quyết định. Không biết tương lai rồi ra sao, nhưng tôi có chút hài lòng vì đã thoát ra được bế tắc. Ít ra, con chim rời lòng son cũng đã tự định hướng cho mình. Tôi bỏ trường Y, thi vào Leco Superior de Beauvoir the Montpellier Agremérison, tức trường trang trí mỹ thuật Montpellier. Học trường này có nghĩa là tôi sẽ bị mất học bổng ở trường cũ. Do vậy, kể từ đó, cuộc sống của tôi vấp bênh. no đói thất thường, làm nhiều nghề để kiếm cơm, và để được học những thứ mình ưa thích. Nhưng tôi vốn vụng về và hậu đậu, chẳng làm tốt được chuyện gì, đi đưa báo thì đưa lộn địa chỉ, làm bồi rửa chén thì chuyên làm vỡ bát đĩa, đi rau sữa thì lại sữa đổ lai láng trước cửa nhà của khách. Bởi từ bé cho đến lớn, tôi chỉ việc học, ba mẹ tôi không cho tôi làm chuyện gì ngoài chuyện phải học thật giỏi, lối giáo dục đó làm cho tôi vất phải thất bại trong bước đầu. Trong cuộc đời, trong các thầy giáo dạy ở trường mỹ thuật, có giáo sư Alain đồ dạy sắc giỏi, thầy được gọi là họa sư. Thầy sắc thương tôi và biết sắc rõ tình trạng của tôi nên thường tìm cách giúp đỡ. Lúc thì kẹp ít tiền trong sách của tôi, khi thì dõi thức ăn. Cuối tuần, thầy thường đón tôi về các nhà ở ô của thầy. Ở đó tôi ăn được no nề và được thầy dạy thêm những kiến thức vô cùng quý báu. Vợ của thầy đã mất cách đây 4 năm về bệnh ung thư. Thầy ở với cô con gái duy nhất khoảng 18 tuổi tên Monique, rất đẹp. khuôn mặt của cô rất thánh thiệt, sáng bừng như thiên thần. Monique thường nhờ tôi đệm piano cho cô ấy hát. Monique có một giọng hát rất trong trẻo và cao vút, rất hợp với nhiều bài thánh ca, cũng như những bài ca dân giả. Tôi thường đọc thơ cho nàng nghe, những cái bài thơ của Anturibo Paul Vela. Ilomer, Apollinaire và cả thơ Tarol. Một nước rất thích bài thơ. Là giờ, cửa nhất là khi tôi ngâm bài thơ này bằng giọng Quảng Nam. Mỗi lần nghe xong, thì nàng bật cười một cách ngặn ngẽo. Cứ giả giọng của tôi rồi cười khanh khách, như đôi mắt thì lại ngập nước. Già Mà... cười Sébrienne de Briere látom, émt született. Nő nem nézünk többé ezen. Odátudtam Sébrienne de Brière. És szükség, hogy én, Monique, részügyes. Több nap, nem visszatértem. Aztán, aki a kis kis kis kis Nên dù có rất nhiều cảm tình với nàng, tôi vẫn không dám ngỏ, cứ mặc cả mình không xứng đáng. Chúng tôi thường đi dạo trên con đường mòn của cánh rừng sau nhà, cùng đi qua đủ bốn mùa. Mùa thu sắc đỏ, lá vàng ngập lối đi. Mùa hạ bầu trời xanh và mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn. Mùa xuân với những cành lá biếc. Hoa nở tím cả rừng và mùa đông với những cành trơ trọi. Trời giá lạnh. Tên mỗi cổ người mỗi người quấn chiếc khăn quàng do Monique tự tay đan. Trong những buổi lang thang, hái hoa, nghe tiếng chim líu lo, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng cũng có khi trên đường về, hai đứa cứ im lặng suốt cả con đường dài, nhưng vẫn ngập tràn một thứ hạnh phúc khó diễn tả nổi. Tình yêu đến nhẹ nhàng, trong như giọt sương tôi không dám động mạnh, chỉ sợ nó vỡ tan. Và ánh mắt nhìn nhau, nụ cười trao nhau như những lời ước hẹn, đổi trao diễn ra trong im lặng. Mỗi khi đến nhà của thầy Allen, được ngồi ăn chúng với hai bố con thầy, được nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của Monique, nghe tiếng hát trong veo của nàng. Tôi cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, và ước mong mình cứ được mãi như thế này. Nhưng số Phật lại dáng suốt đời khi tôi vừa xong năm thứ hai đang kỳ nghỉ hè thì tai hại ập đến gia đình. Thầy trong chuyến đi về Paris của hè năm ấy và đã bị tai nạn giao thông. Thầy Alan chết ngay tại Vô Lăng. Monic thì bị thương nặng, được chở vào bệnh viện. Một tuần sau thì nặng mắt. Tôi bay về Paris ngay khi được tin và chăm sóc Monic suốt một tuần. Nàng thoi thóp mê mang trên giường bệnh. suốt ngày tôi quên ăn uống. Chỉ ngồi nắm trong bàn tay bé nhỏ lạnh giá của Monique, chờ một phép lạ. Đến hôm cuối cùng, Monique mở mắt nhìn tôi sắc lâu. Hai dòng nước mắt của nàng chảy xuống dài trên má nàng. Mắt tôi cũng nằm đìa nước mắt. Và môi nàng mắc mấy câu, Shut up, và bàn tay rời khỏi tay tôi. Phép lạ đã không đến. Chúa cũng đã khơi mặt đi trước nỗi đau của thiên thần. Tôi gần như không kêu lên được tiếng gọi y tá cấp cứu. Cố hộng tôi đông cứng lại Và tôi đứng trông chân gầy mấy tiếng đồng hồ Trong niềm tuyệt vọng Như bức tượng đá bên giường Và tôi không tin đó là sự thật Suốt cuộc đời Tôi không bao giờ quên được ánh mắt Và câu nói cuối cùng đó Câu nói của Monique Như vết khắc trong tim tôi Không phai Tôi đau đớn tột cùng trước cái chết Của hai cha con thầy Allen Người tôi xem như người cha thứ hai của mình Và Monique Mối tình đầu của tôi, mối tình câm chưa dám ngò của tôi. Tôi có cảm tưởng như mình đã bị rút hết tất cả sinh lực. Tôi mất ngủ, lang thang như kẻ điên suốt mấy tháng dài. Tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện học hành và tương lai. Thiên thần mô của tôi hiện ra như ánh chớp. lóe sáng đời tôi một khoảnh khắc, rồi bay về trời. Nàng như một thứ định mạnh làm thay đổi ý nghĩa của tôi về cuộc sống. Cái chết của mẹ tôi, mẹ nhân của thầy Allen của Monic khiến tôi thấy cuộc sống này chỉ là một ảo ảnh. Có đó rồi mất đó, hiện hữu rồi tan và hư vô. Sống chết là một ranh giới quá mong manh. Cuộc sống chỉ là một ánh chớp. Tôi đóng cửa suốt ngày và cứ nghĩ về lẽ tử sinh. Và rồi số phận lại đổi thay. Tôi ngộ ra rằng những tham vọng, những ước mơ, những hoài bão, những cố gắng cuối cùng rồi cũng sẽ được chấm hết bằng một cái chết do muôn ngàn bất trắc của đời sống. Thế thì ham danh vọng để làm gì? Mải mê theo những ảo vọng để làm gì? Tất cả thật ra rồi cũng chỉ là ảo ảnh. Và tôi buông tay, thả cuộc đời mình cho những con sóng của số phận. Tôi bỏ lại tất cả và trở về Việt Nam